Thank <laughs> có chừng đừng phán đoán quá vội vàng về sự giới giới mà ai cũng biết và cũng rất đáng tiếc của những phố xá tại Kathmandu, thành phố này như phần lớn đô thị đông phương đang trải qua một bành trướng hỗn loạn, một mặt vì thôn quê ngày một nghèo, dân lại tăng quá nhanh, mà khác vì người ta hy vọng cuộc sống ở đô thị tốt đẹp hơn, một hy vọng thường đưa đến thất vọng. Cảnh nháo nhác ở Ấn Độ hay Nepal gây cho ta xúc động định lẽ thường. Nhưng đừng quên những tiến bộ đã có từ đỡ thế kỷ nay. Tụ trung, Ấn Độ đã có được một thể chế dân chủ, nhiều người ấn giai cấp hạ lưu không những được học hành, mà còn giữ những chức vụ trước kia chỉ dành cho giai cấp thượng lưu. Vẫn còn nhiều người nghèo, nhưng một phần tư dân số nay đã có mức sống khá giả. Đừng quên những thành thủ xã hội mà Tây Phương đang thủ hưởng cũng chỉ mới có gần đây, từ giữa hai thế chiến đối với những xứ nghèo như Nepal và Ấn Độ thì thật khó cho mọi người dân đều hưởng những tiến bộ xã hội trong một tương lai gần vì lẽ rất tốn kém. Trong khi dân số tăng nhanh, chuyện rất giản dị là không đủ nguồn tài lực để thực hiện một cuộc cải tiến. Paris và London là những đô thị rất bận kiểu như thời Louis 14 nhưng lỗi đâu phải do tôn giáo, còn không tin là Phật giáo bỏ quên thực tế. Những phương đông phải đối phó với nghèo khó trên một quy mô rộng lớn hơn nhiều Vì những điều kiện địa dư, khí hậu và dân số Còn về nỗi đau chiến tranh, bị hành hạ, bị đàn áp Thì điều đáng buồn là vẫn xảy ra hàng ngày Đó là kết quả, là trải đắng của vô minh Trước đau thương này, mọi tín đồ Phật giáo, Kitô Tô giáo, mọi con người tự trọng Dù có đức tin tôn giáo hay không, đều phải tự thấy mình có bổn phận Cố gắng hết lòng, cứu giúp đồng loại Đối với kẻ có đạo Điều này thuộc về sự áp dụng đức tin vào cuộc sống thường nhận. Với kẻ không tôn giáo thì đó là sự biểu lộ tự nhiên của lòng nhân ái. Một kẻ giàu từ tấm sẽ làm hết sức mình để cho người đói có ăn, người rét có chỗ trú, người bệnh có thuốc men, vân vân. Không làm như vậy là thiếu tinh thần trách nhiệm giữa người với người. Nhưng con lại nói chuyện đạo đức nữa. Điều con vừa mô tả là lối hành sự rất đơn khâm phục. Mà bà thấy hơi giống lôi sống những vị thánh và những người hành thiện phương Tây vào thời trung cổ. Giữa biển cổ mất sống cùng cực, bởi lòng bạc ái ký Tho, họ đã sức cứu giúp kẻ bần cùng, Ản sinh, bệnh hoạn, phung hủy, bóng so dịu nỗi bất hạnh của chúng. Những thứ quan điểm Tây Phương thì phải cải cách chế độ một xã hội trong đôi tình trạng khôn khổ ấy không còn, và không còn chuyển kẻ này chỉ sống nhờ lòng nhấn kẻ khác. Dường như theo Phật giáo, người ta đau khổ chỉ vì không biết kềm chi tư tưởng, nhưng có những khổ đau khách quen hoàn toàn không phải vì vậy cớ má. Dĩ nhiên, và mình vừa nói đến những nỗi khổ khác, Nhưng từ đâu mà có chiến tranh, nếu không phải từ những tư tưởng hẳn thu? Đúng ba hoàn toàn đồng ý. Và tại sao người ta cho rằng dân Tây Tạng nói chung rất hiếu hòa Đúng, đó chính là việc trên căn bản vẫn có những phương tiện khác ngoài chiến tranh để giải quyết tranh chất. Và những phương tiện khác này tại Tây Tạng đã có một ảnh hưởng rõ rệt trên quy mô xã hội và quốc gia. Rất đúng. Trên bình diện đó Đó là hậu quả thực tế Của một cách nhìn sự vật Của một quan niệm sống Ừ Những cảnh cồn cổn Tây vùng lã má Cũng chỉ do chiến tranh gây ra Mà do sự thiếu phát triển Do người ta không kiểm soát được Những cơ cấu kinh tế Và có thể Đã coi thường Việc ứng dụng kỹ thuật khoa học Khoa học vật chất đã bị xem thường vì quá xem trọng khóa học tẩm đính, giờ biết ứng dụng khóa học khách quan cho thực tại khách quan xã hội phương Tây đã chấm dứt được một số đau khổ. lấy ví dụ bệnh tật chẳng hạn, không ai có thể chối cãi rằng tuổi thọ người phương Tây tăng mãi nhờ sự sáng suốt bệnh nhân ngày một chú đáo hơn, bệnh nhân dù nghèo cách mấy cũng được những bảo hiểm xã hội rất đắt đỏ. Điều đó chứng tỏ tình tương thân tương trợ, lòng nhân cũng như là đức tính của người phương Tây. Những đức tính này không tùy thuộc sự tử tế của một cá nhân nào, mà thành một chế độ hoạt động tự phát ngay khi có người lâm bệnh. Những kỹ thuật thành quả khoa học cũng góp phần so dịu những khổ đau vật chất và tinh thần, Nỗi khôn khổ vì đau ông cũng gây ra những đau đơn dữ dội trọng tâm. Người ta nhắm vào thực tại cụ thể rõ rệt của một căn bệnh để chữa trị nó. Con tin là không một tín đồ Phật giáo nào phủ nhận lợi ích của tiến bộ y học, của tổ chức cứu trợ nhân đạo, của tương tế xã hội, của phát triển vật chất, phát triển khoa học trong việc thoa dự những khổ đau để ba thiết lập trường của những xã hội Phật giáo còn xin đăng cử ví dụ của Sri Lanka, một quốc gia đa số là tín đồ Phật giáo, với một tỷ số chống mù chữ cao nhất vùng Nam Á và một hạ tầng cơ sở y tế rất hoàn chỉnh. Sri Lanka cũng là quốc gia duy nhất của Á Châu đã ngăn chặn được là gia tăng dân số vì biết kiểm soát sinh đẻ. Những tiến bộ này thực hiện được nhờ một chính phủ thế tục gồm phần lớn Phật tử một số tu sĩ Phật giáo ở Thái Lan cũng đóng một vai trò rất tích cực trong mặt trận chống bệnh giềng bệnh liệt kháng. vài tu viện đón nhận những bệnh nhân bị ruồng bỏ, bố tăng hoàn toàn theo Phật giáo dùng 80 phần trăm ngân sách cho giáo dục, có lẽ là tỷ lệ cao nhất thế giới. mặt khác đây là một trong số những quốc gia đã thực thi một chương trình bảo vệ mối sinh ráo riết, mặc dù mối sinh ở đó chưa bị tàn phá, săn bán. Câu cá và đốn cây trong rừng bị cấm tuyệt. Vậy không nên rơi vào cực đoan nào cả, chối bỏ hay xem thường tiến bộ vật chất trong khi nó giúp mình chữa trị khổ đau là chuyện lỗ bịch. Nhưng thái độ cực đoan ngược lại cũng nguyên hại không kém. Xem nhã việc tu thân về quá xem nặng phát triển vật chất, thì tương lai có thể đưa đến những hậu quả còn tồi tệ hơn. Vì chính từ đấy mà phát sinh thoái tàn nhãn hiếu chiến, đưa đến chiến tranh, lòng tham không chán. Sự đeo đuổi quyền lực và thoái ích kỷ, Tốt hơn hết là biết sử dụng hợp lý tiến bộ vật chất Và không để nó thống trị tư tưởng và việc làm của mình Vẫn đặt ưu tiên việc tu thân để trở thành những con người đạo đức Nguyên nhân chính của các cảnh cơ cực tại ấn Không phải vì người ta xem trọng những giá trị tâm linh Dân tình không đúng như vậy chỉ vì quốc gia này có đến 950 triệu người Ngoài nạn nhân mãn này Lại còn thêm khí hậu vô cùng khắc nghiệt Ở châu Âu, đâu có hạn hán hàng năm, rồi vừa hết hạn hán, lại quay sang lũ lụt kinh hồn. Riêng Tây Tạng, mặc dù bao nhiêu thảm cảnh, trong một vài miền, đặc biệt tỉnh Khan người ta thấy nhiều sắc dân truyền thống giảng dị đúng theo tiêu chuẩn Phật giáo. Họ có vẻ hạnh phúc, một điều làm ta ngạc nhiên vì họ đã phải gánh chịu bao nhiêu gian khổ. Có lẽ đáng buồn thay họ không được chữa trị trong những bệnh viện tối tân, Trung Cộng đâu có cho họ hưởng được những loại cải cách này. Nhưng ở đây, bầu không khí không có vẻ nặng nề, khó thở như trong đường phố nổ ước Và cũng không khốn khổ như những xóm nghèo lụp sụp vĩ quanh các đô thị lớn mọc lên do cuộc cách mạng kỹ nghệ. Rất đúng, nhưng ta hãy trở lại quan điểm giáo lý và siêu hình của Phật giáo. Bà nghe nó, mặc dù Đức Giáo Hoàng Dinh Pôn Đệ Nhĩ rất ai mổ Đức Đa Lai Lama, mà Ngài đã nhiều lần đón tiếp. Ngài đang tin tham dự một hội nghị đa giáo khác, giống như hội nghị tại a với Đức Đa Lai Lama. Nhưng lần này, chỉ có đại diện các tôn giáo nhất thần Kỷ Tô Giáo, Hồi Giáo và Gió Thái Giáo mà thôi, Phật Giáo sẽ không được mời tham dự có phải vì Phật giáo không tin có thượng đế chăng? Đức Dalai Lama vẫn thường bày tỏ ước muốn được tham dự một hội nghị thứ hai với hội nghị Asean. Ngài còn đề nghị nên chọn Jerusalem, điểm gặp gỡ của nhiều tôn giáo. Ngũ ý không thể để cho những tranh chấp giữa ở Bosnia và Trung Đông tiếp tục bùng nổ, một phần do chia rẽ tôn giáo. Ngài không ngừng nhấn mạnh rằng vì mọi tôn giáo đều có mục đích đem lại hạnh phúc cho chúng sinh nên tôn giáo phải là yếu tố đem lại hòa bình thông điệp Kitô là một thông điệp của tình yêu và một nghĩa của Islam là hòa bình những hành viết tàn bảo sách nhiễu nhân dân tôn giáo dùng tôn giáo để chia rẽ các dân tộc chỉ là những lệch lạc có thể thuyết phục bằng sức mạnh chân lý nhưng không nên áp đặt chân lý bằng vũ lực nói cách khác Không có sự thật chân chính nào cần vũ lực để thuyết phục. Sự lệch lạc vẫn thường xuyên xảy ra. Đó là cái tối thiểu mình có thể nói. Trước hiện trạng đáng tiếc đó, một trong những ưu tư lớn nhất của Đức Đa Lai Lama khi Ngài du hành khắp thế giới là làm sao cho những đại diện tôn giáo gặp gỡ để hiểu và kính trọng nhau. Ngài nhấn mạnh những điểm tương đồng giữa các tôn giáo Đặc biệt là tình yêu độc loại và lòng thương xót những kẻ hoảng nạn. Điều này có thể đúng với những lãnh tụ tôn giáo. Nhưng với quần chúng tín đồ thì không. Tín đồ, Kitô Tô và Hồi giáo vẫn tàn sát nhau tại Bosnia. Người Hồi và Gió Thái giáo ở Palestine cũng vậy. Nhưng trở lại vấn đề giáo lý. Phật giáo không thể được xem là một tôn giáo nhất thần. Không. Không vị Phật giáo không tin có một Thượng Đế tạo dựng nên thế giới và chúng sinh. Nhưng nếu hiểu Thượng Đế là chấn lý tuyệt đối, là thực tại tối hậu của hữu thế, là tình thưởng vô biên, thì khi ấy mọi sự chỉ là vấn đề, danh từ. Trong lịch sử tôn giáo, có phân biệt rõ ràng giữa đa thần và nhất thần giáo. Phật giáo cũng không phải là đa thần giáo. Trong truyền thống Tây Tạng có một toàn bộ hình ảnh thần linh nhưng những vị này không phải là những chúa thể được xem như những thực thể tử hữu đó là những mẫu lý tưởng về trí tuệ từ bi vị tha vân vân được xem như đối tượng quán tưởng giúp ta thực hiện những đức tính này ở chính mình nhờ kỹ thuật quán tưởng mà con sẽ nói sao? vậy hoa ra Phật giáo cũng chẳng phải đa thần trong lịch sử tôn giáo như mọi người đều biết Nhất thần giáo được xem là một tiến bộ lớn lao hơn đa thần, vì dường như đa thần chứa đựng nhiều hình thức dị đoan mê tín. Theo ba, những tôn giáo nhất thần lớn xưa nay đều có vô số kiên kỳ Nghĩ thức, cấm đoán phí lý và những lề thói mà ba cho là thuần túy mê tín dị đoan. Nghĩa là ba không thấy tại sao nhất thần lại giá trị hơn đa thần. Ngược lại thì có. Bà thấy đúng hơn Đa thần giáo ngày xưa biết khoan dung hơn nhất thần Ngày nay cũng vậy Vẫn còn đa thần giáo tại Ấn Độ và Nepal Sự hẹp lượng Cố chấp bắt đầu với nhất thần giáo Bắt đầu từ giấy phút mà có người dám nói Chỉ có một thượng đế chân chính duy nhất là thượng đế của tôi Tôi có quyền tiêu diệt tất cả những ai không tin ngài thì chúng ta bắt đầu đi vào con đường của hẹp hòi cố chấp và chiến tranh tôn giáo. Nghe nói mà buồn. Nhưng đó là một dữ kiện lịch sử, một vết thương hoàn thành vào một thời đại mà người ta vẫn hô hào khoan nhượng đã nguyên trên bình diện thần học và vũ trụ. Các tôn giáo này đều có một huyền thoại về sáng thế. Vậy, trở được biết nhiều nhất dĩ nhiên là sáng thế ký trong thần kinh, nhưng cũng có vị thần sáng tạo của Plato trong lời Timê chẳng hạn. Đây là kẻ tạo dựng thế giới. Ý niệm về tạo dựng thế giới có trong rất nhiều tôn giáo, kể cả đa thần giáo. Nhất thần giáo còn đưa vào ý niệm một thượng đế có thể biết hết, cái quản hết, như thượng đế của gió Thái giáo ký tố giáo và Hồi giáo, và ý niệm này được các triết gia cổ điển nổi tiếng lập lại. Vì theo Đi-kha, thượng đế toàn trí toàn năng dẫn đến thế giới và những chân lý vĩnh hằng, giải thích toàn thể thực tại, được đề cập trong siêu hình của Aristotle, cũng như các triết gia cổ điển về sao, đặc biệt là đi và Leibniz, Vậy trong Phật giáo không có quan niệm về khai thiên lập địa sao? Không có một ông thượng đế cứ giơ tay dương mắt để nghe ngóng theo dõi toàn nhân loại sao? Dạ không. Trước đây cũng đã nói đến những luận cứ được đưa ra để chứng tỏ rằng một thực thể hằng cổ, vạn năng và độc lập, không thể sáng tạo bất cứ gì mà không đến mất tính bất biến vạn năng của mình. Thế giới này toàn bị chi phối bởi định luật nhân quả và duyên khởi hay luật hậu tương tùy thuộc còn về thực tại tối hậu theo Phật giáo cũng xin trình bày sơ lược như sau Phật giáo phân biệt có hai phương diện thế giới hiện tượng như ta thấy là thuộc chân lý tương đối bản chất tối hậu của sự vật siêu việt mọi ý niệm đối đãi như có không sinh diệt động tĩnh một nhiều nó thuộc chân lý tuyệt đối vì vậy chân lý tuyệt đối là thực chứng không hay bất nhị sự giác ngộ tính bất nhị này chỉ nhờ kinh nghiệm thiền quán không nhờ tư duy phân tích. Theo con không là gì? Đó là hư vô phải không? Ý niệm về không khiến người ta bối rối, có khi còn hoảng sợ. Họ nghĩ không có cái gì từ không mà có được, không thể có hoạt động gì cả, không luật nào như luật nhân quả chẳng hạn có thể tác dụng. Trong cái trống rộng này, không, đối với họ, không thể hàm chứa một tiềm năng biểu hiện nào, và họ có cảm giác bất an khi nghĩ đến không. Như vậy là lầm lẫn không của Phật với hư vô luận. Trong hư vô không có gì cả, nhưng không thì ngược lại với hư vô, đó là tiềm năng phổ quát, vũ trụ, vạn loại, hữu tình, chuyển động, tâm thức. Toàn thể mọi biểu hiện sẽ không có được nếu bản chất tối hậu của nó không phải là không. Ví dụ, không có không gian thì thế giới hữu hình làm sao hiển hiện. Nhưng đây chỉ là một hình ảnh. Nếu bản chất không gian là cứng chất và trường cụ, thì không thể có một biểu hiện nào, một biến chuyển nào. Nên kinh sách nói, nhờ có không mới được mọi sự. Vậy không hàm chứa mọi khả tính, và những khả tính này tùy thuộc lẫn nhau cũng hơi dân trò chơi chữ, chữ không mà con dùng ở đây không còn có nghĩa loại bỏ ý thức về tự ngã mà lại có nghĩa khoảng không để chứa đựng mọi vật. Dạ không, không hẳn vậy đâu. Ví dụ khoảng không gian khiến cho mọi sự trên đời có thể hiện hiện được chỉ là một hình ảnh để nói rằng không gì vững chắc trường cũ hiển hữu tự tại trong thế giới hiện tượng. Cái tôi cũng không Mà ngoại giới cũng không luôn Chính nhờ không có hiện hữu thật sự Mà các hiện tượng Mới biến hiện vô cùng vô tận được Không Vì vậy không giống khoảng trống trong bình chứa Mà chính là bản chất của cái bình chứa Cũng như vật chứa trong bình Tại sao cần phải phân biệt Chân lý tương đối và chân lý tuyệt đối Khi còn lầm lẫn tính với tướng Kế cảnh tối hậu với kế cảnh hữu hành Của các pháp Khi còn tính các pháp là tự hữu Thì tâm ta còn bị xáo trộn bởi vô số tư tưởng cảm xúc, tiêu cực hoặc tích cực. Dĩ nhiên ta có thể dùng phương đối trị đặc biệt cho mỗi cảm xúc, như lấy thiện cảm để ngăn, ganh ghét. Nhưng không một liều thuốc nào có thể đơn phương các đức cõi rễ vô minh, sự bám víu vào các pháp, xem chúng có thật. Để cắt đứt sự bám víu này, phải nhận ra được bản chất tối hậu của các pháp là không. Đối với người đã đạt toàn giác như Phật, Thì không còn những nguyên tính giữa hai kế cảnh hữu hình và tối hậu của sự vật. Sự nhận thức vật hữu hình vẫn còn đấy, Nhưng không còn bị biến dạng vì ngũ si. Chính vì ngũ si mà ta xem các hiện tượng như là những thực thể hiện hữu độc vật. Với bậc giác ngộ, Thì vừa thấy sự vật là đồng thời nhận ra được tính không, khía cảnh tối hậu của nó. Bằng cách nào? Tính không không tách biệt với hiện tượng, Nó chính là bản chất của hiện tượng Trong phạm vi thực tại tương đối Quan điểm Phật giáo về thế giới rất gần với khoa học thiên nhiên Nếu ta xét đến những kiến thức khoa học vào thời ấy Trong vũ trụ luận Phật giáo Thế giới bắt đầu được tạo thành từ một chuỗi liên tục Những hạt không gian Ngưng tụ và biến thành những hạt cấu tạo Nên bốn yếu tố hay nguyên lý nước Đất, lửa và gió tạo thành vũ trụ Tiếp theo người ta nói đến một đại dương bao la nguyên thủy bị gió đánh tạo thành một thứ kem đông cứng lại hóa thành lục địa núi non vân vân hết thảy tiến trình này đều theo những tương quan nhân quả theo quan niệm Phật giáo thế giới này không có khởi điểm quả vậy không thể nói đến khởi điểm trong thời gian vì muốn biểu hiện phải có nguyên nhân đi trước và trước khi biểu hiện ý niệm thời gian không có nghĩa gì Thời gian chỉ là một ý niệm liên kết với một chuỗi những khoảnh khắc mà người quan sát ý thức được. Thời gian không có hiển hữu tự tại, vì mình không thể hiểu một khoảng thời gian tách biệt với những khoảnh khắc của nó. Thời gian và không gian chỉ hiển hữu tương đối theo những hệ quy chiếu đặc biệt và theo kinh nghiệm chúng ta. Chỗ này hơi dung triết học khen. Thời gian không có hiển hữu bản nhiên. Mà chỉ do con người bày ra để hiểu hiện tượng. Thời gian không hiển hữu ngoài hiện tượng. Không có các hiển tượng làm sao thời gian hiển hữu. Giây phút quá khứ đã qua. Giây phút tương lai chưa có. Và dòng chảy của thời gian không thể nhận ra trong giây phút hiện tại. Trong siêu hình Phật giáo cũng nói đến thời gian thứ tư. Vượt trên ba thứ thời gian kia, quá khứ, hiện tại và viễn lan. Và tượng trưng cho cái tuyệt đối bất biến. Một cái thời gian bất biến, hơi mâu thuẫn đi. Dạ không, thời gian thứ tư này không phải là thời gian thực sự, Mà chỉ là một từ ngữ tượng trưng. Ngụ ý rằng, cái tuyệt đối thì vượt trên thời gian, Thời gian chỉ thuộc về chân lý tương đối của thế giới hiện tượng. Vũ trụ luận Phật giáo cũng cho là có những chu kỳ, chu kỳ của vũ trụ gồm bốn thời kỳ thành trụ hoại công tiếp theo lại có một chu kỳ mới những triết gia theo phái các kỷ đề xứ thuyết cho rằng lịch sử hoàng vũ tái diễn mạng khởi từ một zero đúng hạn lại trở lui đánh dấu bằng một hỏa tai khổng lồ ở đây không có sự tái diễn những sự việc giống nhau, điều này chẳng nghĩa lý gì, nhưng là một cuộc trình diễn bất tận cách biểu hiện theo luật nhân quả, nghiệp báo. Vậy vũ trụ luận Phật giáo không phải là một giáo điều trái ngược với những khám phá khoa học sao? Chắc chắn là không. Vì vũ trụ luận này thuộc phạm vi chân lý tương đối, chân lý quy ước Chân lý này thay đổi theo nhận tích chung của con người trong từng giai đoạn lịch sử. Tuy nhiên, vẫn có một khác biệt lớn lao với những thứ khoa học về nguồn gốc ý thức. Như con đã nói trong một cuộc nói chuyện trước đây, theo Phật giáo, ý thức không thể sinh ra từ vô trí vô giác. Sát na tâm hiện tại sinh ra từ một sắc na tâm trước nó, và làm phát sinh sát na tâm tiếp theo. Như đã nói, thế giới không có khởi điểm trong thời gian, Thì với tâm thức cũng vậy. Do vậy theo Phật giáo, Vào lúc thụ thai, Tia ý thức làm sống vật thể mới mẹ ấy, Chỉ có thể sinh ra do một cái gì đồng tính chất với nó, Nghĩa là ý thức. Cho dù tia ý thức này rất thô sơ, Nhưng mình có thể tưởng tượng nơi biến hình trùng amip. Theo siêu hình truyền thống, Cái gì thuộc về ý thức chỉ có thể sinh từ tâm, Và vật chất, chỉ có thể sinh từ vật chất. Điều này ta cũng thấy trong La Tông và triết học thế kỷ 17. Và trong một lời phát biểu của Đi Kha, Ngủ ít trong quả, không thể có nhiều hơn trong nhân. Thế nhưng chính ở điểm này, khoa học hiện đại đã khám phá ra điều trái ngược. Căn cứ những thí nghiệm và quan sát hoàn toàn không đáng coi thường. Đây là thuốc đặc biệt đã được thầy con Jackie Monod đề ra trong tình cờ và nhu cầu. Ý là, cái có đời sống được sinh ra từ vật chất, và ý thức được sinh ra từ cái có đời sống. Vậy nên, đã có biến chuyển như thế này, đời sống bắt đầu từ vật chất, rồi đến từ sự tiến hóa của những loài sinh vật. Sự tiếng hóa ấy dần dần đưa đến ý thức và ngôn ngữ. Có thể nói rằng, đây là đồ hình nói chung đã được khoa học hiện nay chấp nhận. Một trong những chủ đích của Phật giáo là nhận ra sự vật đúng như thật chất của nó. Không gì chấm lại nhận xét rằng, sự phức tạp dần của tổ chức thần kinh hệ và giảng thức đời sống đi đôi với phát triển của trí thông minh Nhưng Phật giáo cho rằng, ngay một dạng thức rất thô sơ của đời sống, cũng có một thứ ý thức vô cùng thâu sơ, khác với vật chất thuần túy. Theo với giai tầng sinh vật, khả năng ý thức càng ngày càng trở nên hữu hiệu, sâu sắc và hoàn chỉnh hơn, cho đến lúc đạt đến mức thông minh nơi con người. Vậy, tâm thức biểu hiện trong những hình hài khác nhau, nâng đỡ nó, và trong những điều kiện khác nhau vốn một tầm vóc thay đổi. Sự kiện là loài vật cũng có ý thức đã được công nhận. Chỉ có đi khoa phủ nhận điều này thôi. Ngày nay đã có nhiều sách về tâm lý loài vật rõ ràng nên loài vật có một ý thức, nhưng ở những dạng thức thô sơ của đời sống không thể nào có ý thức về chính mình, không có ý thức phản quan. Dĩ nhiên là thế Nhưng dù sao vẫn là sinh vật Về phần những loài vật cao cấp Con thử hỏi Phải chăng những ai còn cho loài vật không có trí thông minh Là vô tình còn bị ảnh hưởng văn hóa Do thái cơ đốc chiếc trung Không tin loài vật có linh hồn Đừng quên chỉ cách đây vài thế kỷ Một hội nghĩ tôn giáo thậm chí còn đưa ra nghi vấn là đàn bà có linh hồn hay không Thế thì Ý thức đôi từ đâu mà đến? Cho dù rất thô sơ trong con vật tí xíu. Phật giáo đáp rằng, Nó từ tiền kiếp mà đến. Thế nguyên lý bảo tồn ý thức, Giống như bảo tồn năng lượng trong thế giới vật chất. Điều đó dĩ nhiên không phải quan điểm khoa học. Khoa học xem con người như một con vật giữa bao nhiêu con vật khác. Nhưng có một chiều kích của ý thức trí giác phát triển đặc biệt nhờ phát triển của não bộ. Nhưng chắc chắn, điều bí ẩn vĩ đại, hãy đúng hơn, bước nhảy vọt trong nhãn quan khoa học hiện đại, là sự chuyển biến từ vật chất sang đời sẵn, khi người ta muốn biết có sự sống trong những thái dương hệ khác, giải ngân hà khác chuyển hóa tinh không, người ta luôn luôn tự hỏi phải chăng toàn bộ những yếu tố đưa đến các phản ứng hóa học tạo thành đời sống trong lòng vật chất cũng có thể xảy ra trên những hành tinh thái dương hệ giải ngân hà khác. Nhưng sự chuyển biến từ đời sống động vật hay thảo mộc cho đến ý thức qua quá trình tiến hóa các loài sinh vật có lẽ ít bí ẩn Bằng sự chuyển tiếp từ vật chất sang đời sống. Mình không thể đi xa hơn bao nhiêu trong sự so sánh này. Vì nếu Phật giáo không phủ nhận có tiến hóa để đi đến những dạng sinh vật ngày càng phức tạp, những dạng trí tuệ ngày càng tinh vi hơn, thì con xin lập lại. Phật giáo cho rằng, ý thức không thể từ vật vô trí vô giấc mà có. Khóa học cho rằng, Tế bào càng có cấu trúc tinh vi thì càng phản ứng hữu hiệu trước kích thích ngoại giới, và sự tính vi tăng dần ý cuối cùng làm phát sinh ý thức. Nhưng theo Phật giáo, ý thức không thể sinh từ một phản ứng hóa học dù phức tạp hay không. Vậy là rõ ràng lắm rồi, nhưng hãy nói cái mà con gọi là chân lý tuyệt đối ý niệm về không. Đó không phải là hư vô, hay không gian khác với hiện tại hoặc bên ngoài hiện tượng, mà chính là bản chất của hiện tượng. Do vậy, một bản kinh chủ yếu của Phật giáo nói, không tức là hình thể, và hình thể tức là không. Trên bình diễn tuyệt đối, thế giới này không có hiện hữu thật sự hay cụ thể. Vậy cái cảnh tương đối là thế giới hiện tượng, và cái cảnh tuyệt đối là không. Nhưng phía hiện tượng thì hoàn toàn cụ thể và rõ ràng. Theo con, ý niệm này chẳng khác gì công thức vật chất là năng lượng và năng lượng là vật chất. Phật giáo không chối bỏ nhận thức bình thường của ta về sự vật, mà chỉ bác quan điểm theo đó, thế giới có thực chất nội tại khi phân tích đến cùng. Cũng như trong vật lý hiện đại, vật chất chỉ được xem như năng lượng mà thôi như hay nói, khi chính nguyên tử đã không phải là sự vật, thì làm sao nguyên tử hợp tại những hiện tượng hữu hình có thể là sự vật được? Nhưng có phải Phật giáo dạy rằng thế giới không có thực hữu nổi tại vì nó chỉ là sản phẩm của nhận thức tá, đó không phải cái mà Tây phương gọi là duy tâm luận tuyệt đối sao? Đúng là có một trường phái Phật giáo gọi là duy thích, đã quả quyết như vậy. Nói cho cùng chỉ có thức, ngoài ra tất cả đều là cái bóng của nó. Ngay trong Phật giáo, nhất nguyên luận này cũng bị bác. Đó chính là chủ nghĩa duy tâm tuyệt đối trong học thuyết của Berkeley, ai hẻm Berlin. Đáp lại điều này, những trường phái khác của Phật giáo nói dĩ nhiên tri giác ngoại giới phải thông qua giác quan và được các sát na ý thức giải thích khi nhận được thông tin với giác quan chuyển đến, do vậy, ta không nhận thức thế giới đúng như thực chất của nó, ta chỉ nhận thức những hình ảnh phản chiếu trong tâm ta. Đó là thuyết duy tâm của Emmanuel Kant. Một vật thể được 100 người nhìn thì giống như 100 hình phản chiếu trong 100 tấm gương. Và cùng trên một vật thể phải không? Cùng chỉ một vật thể, nhưng được nhận thức hoàn toàn khác nhau do nhiều người làm khác nhau. Như ví dụ ly Nước đã nói, chỉ có bật giác ngộ mới nhận ra bản chất tối hậu của sự vật. Nó hữu hình, nhưng không có hiện hữu nội tạng. Lập trường chung cục của Phật giáo đặt trung đạo. Thế giới không phải là phản chiếu của tâm ta, nhưng cũng không hoàn toàn biệt lập với tâm. Vì một thực thể đặc biệt cố định tách rời mọi khái niệm, tri thức. Người quan sát là hoàn toàn vô nghĩa, mỗi sự đều tùy thuộc vào nhau. Vậy nên Phật giáo tránh rơi vào đoạn kiến hay thường kiến. Các pháp xuất hiện do hổ tương duyên sinh gồm nhân và duyên, không gì tự nó hiển hữu hay có bản chất nổi tài. Cuối cùng, trực giác về chân lý tuyệt đối thì siêu việt mọi khái niệm tri thức, mọi nhĩ nguyên chủ thể đối tượng. Đây vừa là vũ trụ luận, vật ly học và tri thức luận của Phật giáo, bà không phủ nhận tính độc đáo và những phân tích và lý thức này, vì nó có trước triết Tây. Nhưng rất ngạc nhiên khi tìm thấy nhiều điểm chung không phải với một hệ thống triết học nào của Tây Phương, bà từng giai đoạn tiên triển của triết Tây từ Thales đến Kent. Con cũng xin thêm rằng, Phật giáo công tự hào chỉ có mình nắm được chân lý hay tự cho là mới mẹ. Nó không phải một chủ thức độc đoán, mà là một khoa học tâm linh giúp ta cải hóa bản thân và thực chứng bản chất tối hậu của sự vật. Dù sao, Phật giáo có trước những học thuyết mà ba đã kể, có trước mọi nguồn gốc triết học Hy Lập, nên không thể có vấn đề vay mượn bất trước ai đều lý thú là ký tư duy về chánh lý về bản chất thực tại và ý thức về cách giải thích thế giới người ta đều trải qua một loạt giả thiết có thể chấp nhận trước khi có khoa học thực nghiệm chính thống khi con người chỉ có nước suy nghĩ để triển khai những giải thích khả dĩ chấp nhận về thực tại Về tướng quán giữa ý thức và ngoại giới, về cách tốt nhất để xử lý số phận của người, ta thấy số lượng những giải pháp được cứu sẽ không phải là vô giới hạn. Những nền văn hóa cách xa nhau không thể nào ảnh hưởng nhau được. Vậy mà vẫn duyệt qua cùng những giả thuyết giống nhau, Phật giáo đã có ảnh hưởng đối với phương Tây. Nhưng phương Tây thì không thể nào ảnh hưởng đến nguồn gốc Phật giáo. Thế mà những bộ óc con người vẫn đi đến chỗ cùng xét một giả tư cơ dơ hạng. Phật giáo tin rằng những truyền thống quán tưởng chân chính đưa đến những kết quả phù hợp nhau. Về câu hỏi chúng ta nêu lên từ đầu, tôn giáo hay triết học, bây giờ. Bà thấy câu trả lời đã rõ, Phật giáo là một triết lý không phải tôn giáo. Triết lý này có một chiều hướng siêu hình rất quan trọng, nhưng một thứ siêu hình thuộc phạm vi triết học không phải thiên khải, mặc dù có những kia cảnh nghi lễ tôn giáo. Những kia cảnh này cũng có trong các triết học thai cổ như tân chủ thuyết Platon chẳng hạn. Vì ba muốn so sánh, con muốn nhắc lại trong cuốn lịch sử triết học của ba. Ba có trích dẫn lời tóm lược của Aristotle về triết học của nhóm Elias, đồng thời Phật, thế kỷ thứ sáu trước công nguyên. Không có gì hiện hữu lại đi đến hữu thể hay tiêu diệt, vì cái gì phát xuất từ hữu thể phải bắt nguồn từ cái hiện hữu hoặc từ cái không hiện hữu. Và cả hai tiến trình này đều bất khả. Cái đang có không trở thành có vì nó đã có rồi. Và không gì có thể đến từ cái không. Bây giờ con qua một bản kim Phật bàn đến hữu và phi hữu. Đối với vật đã hiện hữu càng gì nguyên nhân. Và nếu vật không hiện hữu thì tìm nguyên nhân sinh ra nó để làm gì? Hằng triệu triệu nguyên nhân cũng không biến đổi được hữu vô. Hữu vô không thể trở thành hiện hữu mà không mất bản chất nó. Nhưng ngoài hữu vô, Cái gì có thể thành hiện hữu đấy? Khi trong tâm không còn thấy hữu hay phi hữu, Thì tâm ấy giải thoát mọi ý niệm trở nên vắng lặng. Cả hai câu dẫn chứng đôi đều rất hay, Nhưng triết học Phật Minh muốn nói đến cái hoàn toàn trai ngược lại Phật giáo. Cái mà Phật Minh muốn chứng minh là sự không thể thay đổi, tiếng hóa là chuyện bất khả, sự di động cũng bất khả. Có thể nói là ngược lại với Heraclitus, hữu thể Parmenides là có sẵn trọn vẹn, bất động, một lần dứt khoát. Thế mà theo Phật giáo, thì hiện hữu là một dòng di động trường thiên. Những nghịch lý nổi tiếng của Zeno đã cố bác bỏ hiện hữu của chuyển động. Bởi tên không bao giờ di chuyển Vì nếu xét từng khoảnh khắc đường tuyến bay Nó bất động trong khoảnh khắc ấy Cũng vậy Con thỏ không bao giờ bắt kịp con rùa Vì mỗi khi tiến đến rùa Thỏ còn phải vượt qua phân nửa của khoảng cách phải đi Dù phân nửa ấy Càng lúc càng nhỏ lại Vậy tất cả những nghịch lý này là cốt phân tích chuyển động ra từng phần nhỏ, để chứng minh không có chuyển động. Trong tác phẩm Nguyên tắc vi tích phân, Rene nói những nghịch lý của giê chỉ muốn nói nếu không xét ý niệm về tính liên tục, thì không thể nào có sự chuyển động và giới hạn không nằm trong lọt giá trị liên tục của biến số. Nó ở ngoài lọt giá trị này, và có gián đoạn khi đến lặng ren Phật giáo dùng những lý luận giống như của Zenon để chứng tỏ rằng Cái gì có tương quan nhân quả Trên phương diện tục đế không thực sự hiển hữu Và trên quan điểm tuyệt đối Mọi sự đều không thể sinh ra, tồn tại hay chấm dứt Trong hoạt sinh, trú, diệt Mục đích không phải là để phủ nhận thế giới hiện tượng mà ta trí giác Cái mà Phật giáo gọi là tục đế Nhưng để chứng minh rằng Thế giới này không hiện thực như ta tưởng Trở thành hiện hữu là chuyện bất khả Vì một lần nữa Hữu không thể sinh từ vô và Nếu đã là có Thì đâu cần phải sinh ra Đồng thời Nó không diệt vì chưa từng sinh Chính vì vậy mà Phật giáo nói thế giới này Như chiếm bao, như ảo ảnh Phật giáo không nói đời này là ảo ảnh Là chiếm bao Vì như vậy là rơi vào chủ nghĩa hư vô Theo trung đạo này Sự vật hữu hình là không và từ không mà có sự vật hữu hình. Như vậy theo quan điểm này, dù ta có chấp nhận thực tại tương đối của thế giới hiện tượng, đời vẫn giống như ảo ảnh, nghĩa là trụ trung nó không hiện hữu. Nó không hiện hữu nội tại, độc lập. Còn không tuy quan điểm ấy đưa đến một chiếc ly chủ trương ăn không ngồi rồi xáo? Có ít gì để tác động trên một cây không thực có? Thưa ba, tuyệt đối không phải vậy. Ngược lại, nó khiến ta càng có thể hành động tự do cởi mở hơn với người khác, vì không còn chấp vào tử ngã và sự rắn chất của các phép. Một số triết gia Ấn Độ Giáo... Cũng đưa luận cứ như ba vừa rồi để chỉ trích Phật giáo. Nếu tất cả đều như mộng, nếu đau khổ cũng như mộng thì tìm cách thoát khổ để làm gì? Tìm cách giác ngộ để làm gì? Câu trả lời là, bởi vì chúng sinh có thể khổ nên phải diệt khổ mặc dù nó chỉ là hư ảo. Nếu luận cứ của ba giống như luận cứ của ẩn giáo thật sự có giá trị thì người ta cũng có thể áp dụng nó cho khoa học hành động làm gì? Vì chúng ta chỉ do những nguyên tử và hạt cấu tạo thành, chính chúng cũng không phải sự vật và chắc chắn không phải là ta. Tác động trên bản thân và cuộc đời Nếu một kẻ phàm tôi tộc tử như ba hiểu đúng, thì theo Phật giáo sông là đau khổ, và muốn giải thoát, phải dẹp bỏ ý nghĩ sai lầm cho mình. Là một thực thể tử tại và bền bỉ. Một cái tôi tách biệt với thế giới và liên tục trong thời gian. Cái tôi hư ảo ấy là nguồn gốc của những thèm muốn, Ước áo, tham vọng, gánh tỷ làm tách đau khổ. Vì vậy, muốn giải thoát, Phải ý thức được tính chất khảo huyền của cái tôi. Từ tóm tắc sơ lực này, Ta thấy là Phật giao ngược lại với một huynh hương chủ yếu của phương Tây. Mặc dù nhiều nhà đạo đức, lãnh tổ tôn giáo phương Tây cũng nên an ảo tưởng của sự tham quyền và tán dương tinh thần giải thoát, tiết dục, sự thật tư tưởng phương Tây chính yếu, xoay quanh hai tục căn bản và bổ túc cho nhau. Trục thứ nhất là tìm kiếm độc lập tử trị cho con người và tăng cường cá tính, phản đoán và ý chí với tư cách, kẻ hành động của ý thức, kẻ quyết định. Trục thứ nhì là tác động lên cuộc đời. Tây phương là một thứ văn minh hướng về hành động. Hành động để biên đổi lịch sử nhân loại qua trung gian nghệ thuật chính trị để biến đổi thế giới qua trung gian sự thấu hiểu những đỉnh luật thiên nhiên với niềm tính sắt đá là có thể thay đổi ổn nâng thế giới theo nhu cầu con người theo ba thấy rõ ràng nó phản lại lý tưởng không bám viêu của Phật giáo phải chăng có một đôi nghịch căn để giữa hai lập trường? Trước hết, khi ba nhắc lại sống lạch đau khổ, thì phải nói rõ rằng chân lý về khổ mà Phật phát biểu trong bài Pháp đầu tiên, thuộc về chân lý tương đối, nó không mô tả bản chất tối hậu của sự vật. Vì kẻ đã đạt đến thực chứng tâm linh, hưởng một hạnh phúc bền bỉ và thấy mọi sự có bản chất vô cùng trống sáng. Mọi nguyên nhân khổ đau trong kẻ ấy không còn nữa. Vậy thì. Tại sao lại nhân mạnh nhiều đến khổ đau như vậy? Để lúc đầu có thể ý thức được những bất toàn của cuộc đời tùy thuộc điều kiện. Trong cuộc đời đầy rẫy ngưu si này, hết khổ nọ đến khổ kia, cha chết rồi đến lượt mẹ chết. Những niềm vui mau chóng chuyển thành sầu khổ. Gia đình đang vui vẻ ăn uống ngoài trời thì bỗng đứa con bị rắn cắn. Chính vì suy nghĩ về khổ mà chúng ta phải chọn con đường giác ngộ. Người ta thường nói, Phật giáo là triết lý của đau khổ, trong khi thật ra, càng đi con đường ấy, ý thức về khổ đau càng nhường bước cho hạnh phúc tràn ngập trong ta. Phật giáo là cái đối nghịch của bi quan và thờ ơ lãnh đạm, vì vừa thấy khổ đau ta đã sáng suốt tìm kiếm căn nguyên khổ đau ấy, và hết lòng chữa trị. Người hành đạo tự xem mình như bệnh nhân, xem Phật như thầy thuốc, xem lời Phật dạy như cách trị liệu và việc tu hành như quá trình chữa bệnh.